các bạn đang nghe tại pha xong, họ bắt đầu trang điểm làm tóc. Tóc của Ngân Thi đẹp lắm, khỏe lắm. Cho nên chỉ búi không thì nhìn đơn điệu. Tuyết đề nghị gắn vài bông hoa lên ấy. Thoa thì lại bảo, điểm nhấn là bộ váy, không nên làm lung tung những thứ khác. Sau một hồi cãi vã qua lại, Tuyết nhìn thấy trên bàn học của Ngân có mấy cái phụ kiện kẹp tóc. Cô lật qua lật lại xem. Bỗng nhiên tầm mắt của Tuyết dừng lại Ngay ở trên một cây châm Bằng gỗ Tuyết thích thú cầm cây châm lên Cây châm khắc cảnh mai rất đẹp Rất hợp với bộ trang phục Không cãi qua cãi lại Tuyết đem cây châm Sỏ ngang qua tóc của Ngân Thi Thoa định ngăn lại Nhưng nhìn họa tiết ấy Cô cũng không khỏi khen ngợi. Ngân nhắm mắt, ngồi im để bạn trang điểm. Cô hoàn toàn không biết là Tuyết đã lấy di vật của Hồng gắn lên trên đầu mình. Trang điểm tóc tai xong xuôi cả bọn vội vàng đi đến địa điểm tổ chức văn nghệ. Lúc buổi diễn sắp bắt đầu, có mấy bạn trong lớp nhìn Ngân ngạc nhiên. Họ không nghĩ là Ngân trang điểm lại đẹp đến như thế. Ngân ban đầu có chút bối rối Nhưng sau đó là cảm giác hưởng thụ Là con gái Ai mà chả thích đẹp Và được khen đẹp Theo thứ tự trình diễn Hạ tránh đứng ngay sau lưng của Ngân Cô thậm chí hồi hộp Còn không cả dám quay lại nhìn Đang lúc chăm chú quan sát Một màn biểu diễn Bỗng nhiên cô nghe được một giọng nói Ở đằng sau lưng à, Cái châm này đẹp thật đấy Ngân giật mình nghiêng nghiêng liếc Về đằng sau Là Hạ Tránh vừa khen Cô vốn không biết là trên tóc của mình Lại cải cây châm Bởi vì vừa trang điểm xong là bị kéo đi ngay Lúc đầu Nghe Hạ Tránh khen Ngân đưa tay chạm lên đầu Thế nhưng chỉ chạm nhẹ Không có mò mẫm, sợ làm hỏng tóc Là khắc đẹp thật đấy à, Đây là cảnh hoa mai phải không Vừa nói Hạ Tránh vừa giơ điện thoại lên chụp Một tấm ảnh đưa cô xem Ngân vừa nhìn thì lập tức giật mình Đây chẳng phải là cái châm của Hồng Là ai đã cắm lên tóc của cô Mặc dù trong lòng khó chịu Thế nhưng nhờ nó Mà Hạ Tránh lại bắt chuyện với mình Ngân mau chóng vui vẻ trở lại Rụt rè Ờ là, là cành hoa mai ấy. Hạ Tránh phóng to bức hình Là của cậu à Trả lời là của mình thì không đúng Nhưng sợ nói ra là của người chết Cô sẽ dọa Hạ Tránh Cho nên lưỡng lự rồi gật đầu Cậu có biết ai làm ra cây châm này không? Kỹ thuật tinh xảo như thế này Chắc phải là bậc thầy của ngành điêu khắc đấy Ngân mím môi à, Là của một người bạn thôi Sau này mới là của mình Mình, mình cũng không biết là ai làm ra đâu Hạ Tránh tiếc nuối Ngắm thêm vài lần Không nói gì nữa Lúc trước Ngân từng nghe mọi người đồn Là hạ tránh định thi vào khoa điêu khắc Nhưng sau này do tai nạn Vết thương không thể khôi phục được hoàn toàn Đây là một sự tiếc nối Buổi biểu diễn thuận lợi Sau đó những ảnh chụp Những video được đăng lên trên fanpage của trường Thu hút rất nhiều bình luận và lượt xem Trong đó Ngân thỉnh thoảng thấy có người khen mình Hai hôm sau mọi người đi học bình thường Khác với tối văn nghệ Hôm nay ai nhìn Ngân Cũng đối xử với cô khác biệt Hạ tránh cũng không lết cô một cái Làm cho Ngân cứ miên man suy nghĩ Buổi sáng hôm đó Vừa bước chân vào cổng trường Ngân lại có cảm giác kỳ kỳ Cô dường như thấy mọi người đều đang nhìn mình Ánh nhìn giống y như buổi tối hôm biểu diễn thời trang Mọi lần khi trời nóng Cô vẫn cứ búi tóc đi học Hôm nay trông có khác gì ngày thường hay không đâu Chẳng phải là trên mặt của cô dính cái gì chứ Ngân lén lút soi vào tấm kính Thở phào khi thấy gương mặt sạch sẽ Chọn một cái bàn trống ngồi xuống Còn chưa lôi giấy bút từ trong cặp ra Có người đã vỗ vai Này bức xúc cái gì đấy Thấy làm sao cau có thế Ôi trời, ôi Da dẻ lần này tươi thế Kem dưỡng da mới hả Ngân nhìn các bạn học vây quanh Ngạc nhiên đưa tay sờ lên mặt Ra cảnh nhà cô không quá mức túng thiếu nhưng cô cũng chỉ dám xin tiền mua đồ dùng học tập ai mà học mỹ thuật sẽ biết những khoản này rất tốn kém nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện